Chương 4. Chúng tôi im lặng lê bước quay trở lại tàu. Đến hành lang bên ngoài cửa khoang của tôi, hai miếc đập nhẹ nhẹ lên vai tôi. "Thế là còn tốt đấy, cháu biết mà." Ông tiến thẳng về khoang của mình, mang theo cả hơi rượu vào đến phòng. Tôi cởi đôi dép sũng nước, áo choàng cùng bộ đồ ngủ ướt nhẹp. Vẫn còn quần áo trong ngăn kéo. Nhưng tôi chỉ mặc nguyên đồ lót, nằm cuốn chăn trên giường. Tôi nhìn trầm chầm, chầm vào bóng tối, suy nghĩ về cuộc nói chuyện với Haymick. Tất cả mọi điều ông nói về kỳ vọng của thôn vì tương lai của tôi với Pita đều đúng. Thậm chí cả lời bình luận cuối cùng. Tất nhiên, Pita là quá tốt so với tôi rồi. Nhưng dẫu sao, đó không phải là vấn đề chính, phải không? Trong vài quyền tự do ít ỏi của chúng tôi ở quận 12, có quyền được cưới người mình muốn hoặc không cưới ai cả. Và bây giờ, thậm chí cả cái điều ấy tôi cũng bị tước mắt. Tôi tự hỏi, liệu Tổng thống Snow có bắt chúng tôi sinh con không? Nếu chúng tôi có con, chúng lại phải đối mặt với cuộc chiêu quân hàng năm. Và chẳng phải sẽ thú vị xiết bao khi chứng kiến con cái của không chỉ một. mà cả hai nhà vô địch bị chọn vào đấu trường. Trước đây, con của các nhà vô địch cũng đã từng tham gia cuộc đấu. Chuyện ấy luôn khiến người ta đàn tán cực kỳ hào hứng và sôi nổi rằng gia đình của nó thật thiếu may mắn làm sao. Nhưng nó xảy ra liên tục đến mức khó có thể coi là chuyện thiếu may mắn. Gale cho rằng, Capiton cố tình làm thế, sắp đặt mọi thứ để thêm phần kịch tính. Với tất cả những rắc rối tôi đã gây ra, tôi có thể đảm bảo rằng bất cứ đứa con nào của tôi cũng sẽ là kẻ đáng chú ý nhất trong đấu trường. Tôi nghĩ tới hai mic, không vợ, không gia đình, trốn tránh thế giới bằng rượu chè. Ông đã có thể chọn bất cứ người phụ nữ nào trong quận, và ông đã chọn ở một mình. Không phải ở một mình, nói thế nghe có vẻ yên ả quá. Bị giam cầm trong cô đơn thì đúng hơn. Có phải vì đã từng ở trong đấu trường, ông biết rằng làm thế tốt hơn làm mạo hiểm chọn cách khác. Tôi đã từng nếm mùi của sự lựa chọn ấy khi họ gọi tên Grimm trong ngày chiêu quân và nhìn nó bước tới sân khấu về Nhưng là chị nó, tôi đã xung phong thế chỗ, điều mà mẹ tôi không thể làm được. Đầu óc tôi điên cuồng tìm kiếm lối thoát. Tôi không thể để Tổng thống Snow đẩy tôi vào tình thế này. Thậm chí, nếu điều ấy có nghĩa là tôi sẽ phải tự tử. Dù sao, trước lúc đó, tôi sẽ thử chạy trốn. Họ sẽ làm gì nếu tôi đơn giản là biến mất, trốn vào rừng, không bao giờ suốt đầu lộ diễn nữa. Liệu tôi thậm chí có đưa tất cả mọi người tôi yêu thương đi cùng? Bắt đầu một cuộc đời mới ở tiết sâu nơi hoang dã hay không? Cực kỳ khó khăn, nhưng không phải là bất khả. Tôi lắc đầu loại bỏ ý nghĩ đó. Đây không phải là lúc lên kế hoạch chạy trốn điên rồ. Tôi phải tập trung vào chuyến diễu hành chiến thắng. Số phận của quá nhiều người đang phụ thuộc vào việc tôi diễn được một nàn hay. Bình minh đến trước khi giấc ngủ tới. Và Effie đã đập cửa rầm rầm. Tôi tùy tiện vớ một bộ đồ xếp trên cùng trong ngăn kéo tròng vào người, rồi lê mình tới toa ăn. Tôi không thấy có gì khác biệt khi tỉnh dậy, vì hôm nay vẫn phải ngồi trên tàu. Nhưng hóa ra chuyện trang điểm ngày hôm qua chỉ phục vụ cho việc đưa tôi ra nhà ga. Hôm nay tôi sẽ lại phải làm việc với đội chuẩn bị. Sao phải thế chứ? Trời lạnh quá có khoe được gì đâu. Tôi càng nhằn, ở quận 11 thì không phải vậy. Effie đáp, quận 11, trạm dừng đầu tiên của chúng tôi. Tôi muốn được bắt đầu từ một quận khác, bởi đây là quê hương của Ru. Nhưng đó là cách chuyến diễu hành chiến thắng diễn ra. Nó thường khởi đầu từ quận 12 và rồi lần lượt đi qua các quận, cho tới khi đến quận 1, tiếp theo là Capitol. Quận của nhà vô địch sẽ được tạm bỏ qua và giữ lại ở phần sau chót. Quận 12 có cách chào mừng kém hấp dẫn nhất, thường là một bữa ăn tối với các vật tế và một buổi chào mừng chiến thắng ở quảng trường, mà ở đó chẳng ai trông vui vẻ hào hứng gì. Xem ra đó là cách để chúng tôi kết thúc mọi thứ nhanh nhất có thể. Năm nay, lần đầu tiên kể từ khi hay chiến thắng, Điểm dừng chân cuối cùng của cuộc diễu hành là quận 12, và Capitol sẽ tài trợ cho các hoạt động ăn mừng. Tôi cố gắng thưởng thức bữa ăn như lời bác hay rồ. Nhân viên nhà bếp rõ ràng muốn làm tôi vui. Họ chuẩn bị những món tôi yêu thích, thịt cừu hầm với mặn khô, cùng với các cao lương mỹ vị khác, nước cam và một bình sô-cô-la nghi ngút khói đang chờ sẵn trên bàn. Vì thế tôi ăn rất nhiều, và thức ăn không chê vào đâu được. Nhưng tôi không thể nói rằng mình đang khoan khoái tận hưởng. Tôi cũng cảm thấy khó chịu khi không ai ngoài Effie và tôi xuất hiện. Những người khác đâu rồi à? Tôi hỏi. Ôi, ai mà biết Haymick ở đâu? Effie đáp. Tôi không thực sự mong được thấy Haymick, bởi có khi ông chỉ mới chợp mắt. Gina đã thức rất khuya để sắp xếp lại tòa trang phục của cháu. Cậu ấy chắc phải có hơn trăm bộ cánh cho cháu. Những bộ đồ già hội của cháu hết sức tinh tế. con đội của Vita chắc vẫn đang ngủ. Cậu ấy không cần phải chuẩn bị sao? Tôi hỏi. Không theo cách của cháu. Effie đáp. Thế tức là sao? Tức là tôi sẽ phải mất cả buổi sáng để tẩy lông khỏi cơ thể, trong khi Pita được ngủ ngon lành. Tôi không mấy để tâm đến chuyện đó, nhưng ở đấu trường, ít nhất có mấy đứa con trai được giữ lại lông trên cơ thể. Trong khi không đứa con gái nào được làm thế, giờ tôi vẫn nhớ đến lúc tắm cho Pita cạnh dòng suối. Lớp lông của câu óng vàng dưới ánh nắng mặt trời sau khi bùn và máu đã được rửa sạch. Chỉ có khuôn mặt cậu vẫn hoàn toàn nhẫn nhụi, không đứa con trai nào có râu. Mà nhiều đứa đã đủ lớn để mọc râu rồi. Tôi tự hỏi, người ta đã làm gì với chúng? Nếu tôi chỉ cảm thấy ủ rũ, thì độ chuẩn bị của tôi còn ở trong trạng thái tồi tệ hơn. Họ uống cà phê ừng ực và chia cho nhau những viên thuốc bé xíu sẵn sỡ. Theo tôi biết, họ chẳng bao giờ thức dậy trước buổi trưa. nếu không phải là chuyện quốc gia khẩn cấp, như chuyện lông chân của tôi chẳng hạn. Tôi rất mừng khi thấy chúng mọc trở lại, như thế đó là dấu hiệu cho thấy mọi chuyện đã trở lại bình thường. Tôi miết nhẹ ngón tay dọc lớp lông chân xoăn mềm và phó mặc bản thân cho độ chuẩn bị. Không ai trong số họ buồn tán chuyện như mọi khi, vì thế tôi có thể nghe thấy tiếng từng sợi lông bị kéo khỏi nang. Tôi phải ngâm mình trong một cái bồn chứa đầy chất những da sền sệt khó ngửi, trong khi mặt và chân tay bị chết đầy kem. Tắm thêm hai lần nữa, cũng bớt khó chịu, gớm ghét hơn. Tôi đã được tẩy sạch lông, kỳ cọ, xoa bóp và sức dầu, cho đến khi sạch bong. Blavius nâng cầm tôi lên thở dài. Thật đáng tiếc vì Sina bảo không được sửa chữa gì ở em. Phải, bọn chị có thể khiến em trở nên rất đặc biệt Octavia đế vào Khi cô bé lớn hơn Venia cương quyết nói Rồi cậu ấy sẽ phải để chúng ta làm thế Làm gì? Bơm phòng môi tôi như cái môi của Tổng thống Snow Xăm lên ngực tôi Nhuộm da tôi thành màu đỏ tươi Và cấy ngọc lên đó Xăm hình trang trí lên mặt tôi làm cho tôi mấy cái móng cong cong hay râu mèo. Tôi thấy tất cả những thứ đó và nhiều thứ khác nữa ở người Capitone. Lẽ nào họ hoàn toàn không nhận ra rằng trông họ quái dị như thế nào với chúng tôi ư? Nghĩ đến chuyện phó mặc cho những ý tưởng thời trang bất chợt của đội chuẩn bị, tôi chỉ thấy bị chút thêm phiền muộn và những nỗi khổ sở sẵn có. Cơ thể bị hành hạ, sự thiếu ngủ. Cuộc hôn nhân ép buộc, và nỗi lo sợ không thể làm Tổng thống Snow vừa lòng. Khi tới bàn ăn trưa, nơi Effie, Sina, Portia, Haymik và Pita đã bắt đầu dùng bữa mà không có tôi. Tôi quá mệt mỏi nên chẳng nói năng gì. Họ đang bàn tán về thức ăn và chuyện ngủ nghe trên tàu. Tất cả đều có vẻ cực kỳ phấn khích về chuyến diễu hành. Ờ, tất cả trừ Haymik. Ông bị váng quát sau cơn say và đang nhấm nháp một cái bánh xốp. Tôi cũng không đói lắm, có thể vì tôi đã nhồi nhét quá nhiều dưỡng chất vào buổi sáng, hoặc bởi tôi không vui vẻ cũng nên. Tôi nhận nha hớp nước thịt, đâu chừng một hai thìa đầy, tôi thậm chí không thể nhìn vào Vita. Người chồng tương lai đã được định sẵn. Dù tôi biết cậu chẳng hề có lỗi. mọi người nhận ra cố gắng lôi kéo tôi vào cuộc nói chuyện nhưng tôi chỉ gạt họ ra giữa chừng đoàn tàu dừng lại đội phục vụ thông báo rằng tàu không chỉ dừng lại tiếp nhiên liệu mà có một số bộ phận bị trục trặc cần thay thế ít nhất phải một tiếng đồng hồ chuyện này khiến phi lo sốt vó bà lôi tờ lịch trình ra lại nhạy rằng Chuyện tạm dừng này sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi sự kiện khác trong toàn bộ cuộc đời chúng tôi. Cuối cùng thì tôi cũng không nghe nổi bà nói nữa. Không ai thèm quan tâm cả, Effie. Tôi gắt, tất cả mọi người quanh bàn nhìn chằm chằm tôi, thậm chí cả hai mic. Cứ tưởng sẽ về ve với tôi trong chuyện này vì Effie cứ làm ông phát điên. Tôi tức thì tỏ vẻ phong thủ. Phải, không ai cả. Tôi nói, đứng dậy rời khỏi toa ăn. Còn tàu đột nhiên trở nên ngột ngạt, và tôi cảm thấy nôn nao hết sức. Tôi tìm cách mở cánh cửa thoát hiểm, khiến nó rú lên báo động. nhưng tôi mặc kệ và nhảy xuống đất, tưởng rằng mình sẽ đáp xuống tuyết. Nhưng bầu không khí ấm áp thơm mát mơn man làn da tôi, cây cối vẫn phủ màu xanh. Có mỗi một ngày mà chúng tôi đã đi về xa tới mức nào rồi. Tôi bước dọc đường tàu, nheo mắt, tránh ánh nắng, chói chang, cảm thấy hối hận vì những lời vừa nói với Effie. Khó có thể đổ lỗi cho bà vì tình trạng nan dại hiện thời của tôi. Tôi nên quay lại xin lỗi, cơn giận dữ của tôi là đỉnh điểm của thái độ không đúng mực, và thái độ ấy có ý nghĩa rất sâu sắc với bà. Nhưng đôi chân tôi vẫn tiếp tục đi dọc đường tàu, qua cả đuôi tàu, bỏ lại nói đằng sau. Một tiếng tạm dừng, tôi có thể đi bộ ít nhất 20 phút về phía này, rồi quay trở lại mà vẫn dư dạ thời gian. Nhưng chỉ sau vài trăm mét, tôi ngồi sụp xuống đất, nhìn vào khoảng không xa xăm. Nếu có khung tên, liệu tôi có tiếp tục bước đi không? Ngồi đó một lúc, tôi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau. Chắc là hay mếch, tến đẹp ăn nhằn mắng mỏ. Không phải là tôi không đáng bị thế, nhưng tôi vẫn không muốn nghe. Cháu không có tâm trạng để nghe thuyết giảng đâu. Tôi cúi đầu nhìn xuống bụi cỏ bên cạnh giày nói trước. Tớ sẽ chỉ nói ngắn gọn thôi. Pita ngồi xuống cạnh tôi. Tớ tưởng cậu là hay mít. Tôi nói. Không. Các ấy vẫn đang loay hoay với cái bánh xốp. Tôi quan sát vì đặt chân giả xuống. Một ngày tồi tệ hả? Không sao đâu. Cậu hít sâu. Nghe này, Gatnit, tớ đã muốn nói với cậu về cách tớ cư xử trên tàu. Ý tớ là chuyến tàu lần trước ấy. Chuyến tàu đưa chúng ta về nhà. Tớ biết cậu có nói gì đó với Gale. Tớ ghen với anh ấy, thậm chí từ trước khi chính thức gặp cậu. và thật không công bằng khi cứ trói buộc cậu vào bất kỳ chuyện gì xảy ra trong đấu trường. Tớ xin lỗi. Lời xin lỗi của cậu khiến tôi kinh ngạc. Đúng là Pita đã rất lạnh lùng với tôi sau khi tôi thú nhận rằng tình yêu dành cho cậu ở trong đấu trường chỉ là một màn kịch. Nhưng tôi không trách cậu. Trong đấu trường... Tôi đã diễn trò ái tình lãng mạn vì cả những lợi ích mà nó mang lại. Đã có những lúc, tôi thực sự không biết rõ tôi cảm thấy gì về cậu. Đến giờ vẫn chưa biết. Tớ cũng xin lỗi. Tôi nói, tôi không chắc mình xin lỗi vì cái gì. Có thể bởi tôi sắp làm cậu tan nát cõi lòng. Có gì để cậu phải xin lỗi? Cậu đã giữ cho chúng ta sống sót. Nhưng tớ không muốn chúng mình cứ như thế này, tránh gặp mặt nhau trong đời thực, rồi ngã lăn xuống tuyết khi có máy quay xung quanh. Vì thế, tớ nghĩ nếu tớ vứt bỏ, cậu biết đấy, cảm giác tổn thương, chúng ta sẽ có cơ hội trở thành bạn bè đích thực. Cậu nói, tất cả bạn bè của tôi có thể đều phải chết. Nhưng từ chối Pita cũng không bảo vệ được cậu. Được rồi, tôi nói. Lời đề nghị của cậu giúp tôi cảm thấy khá hơn, bớt hoang mang ít nhiều. Nếu cậu nói với tôi sớm hơn thì tốt biết mấy. Trước khi tôi biết Tổng thống Snow có kế hoạch không cho chúng tôi được phép trở thành bạn bè. Nhưng dù sao đi nữa, tôi thấy mừng vì chúng tôi đã nói chuyện lại với nhau. Thế có chuyện gì vậy? Cậu hỏi, tôi không thể nói với cậu, tôi vặt vặt đám cỏ. Hãy bắt đầu bằng một vấn đề cơ bản hơn nhé. Có phải là rất lạ lùng không, khi tớ biết cậu mạo hiểm tính mạng để cứu tớ, nhưng tớ lại không biết cậu thích màu gì. Mùa tôi hé cười, xanh lá cây, còn cậu, da cam, cậu đáp. Cam ư, như mỏ tóc của Effie ấy à? Tôi hỏi lại. Trầm hơn một chút, cậu nói, giống màu hoàng hôn ấy. Hoàng hôn, tôi có thể hình dung ra ngay cảnh tượng ấy. Quầng sáng của vầng mặt trời đang lặn xuống, bầu trời được bao phủ bởi dải sáng màu cam. Thật đẹp. Tôi nhớ lại chiếc bánh quy hoa huệ đốm. Tự nhắc nhở mình, giờ Pita đã nói chuyện trở lại với tôi, và đó là tất cả những gì tôi có thể làm để tránh không kể lại toàn bộ câu chuyện về Tổng thống Snow. Nhưng tôi biết, thầy mới không muốn tôi kể, tốt hơn là nói chuyện xã giao thôi. Cậu biết đấy, mọi người thường bàn tán về những bức tranh của cậu, tớ thấy thật tệ khi thậm chí tớ chưa từng nhìn thấy chúng. Tôi nói. Chà, tớ có đầy cả một toa tàu ấy. Cậu đứng dậy, chìa tay cho tôi. Đi nào. Thật dễ chịu khi được cảm thấy những ngón tay cậu lại đang vào tay tôi. Không phải đóng kịch, mà là cả một tình bạn thực sự. Chúng tôi đi bộ về toa tàu, tay trong tay. Đến cửa, tôi chợt nhớ ra một việc. Tớ, tớ phải xin lỗi FV trước đã. Đừng ngại tỏ ra lâm đát nhé, Vita bảo tôi. Thế nên khi trở lại to ăn, giữa lúc những người khác vẫn ngồi ăn trưa, tôi trao cho Effie một lời xin lỗi mà tôi cho rằng quá mức tê tái. Nhưng có lẽ đối với bà thì chỉ đủ bù đáp chút ít cho việc phá vỡ quy tắc lịch sự. Về phần mình, Effie chấp nhận một cách vui vẻ. Bà bảo rõ ràng tôi đang chịu rất nhiều áp lực. Bà bà cũng bình luận về hoàn cảnh của một ai đó từng đến được địa điểm gia đình khi chỉ còn mỗi 5 phút. Thật vậy, tôi đã thoát tội một cách nhẹ nhàng. Khi Effie nói xong, Vita đưa tôi đi dọc vài toa tàu xem tranh của cậu. Tôi không biết mình mong chờ điều gì. Có thể là phiên bản lớn hơn của mấy cái bánh quy phun hoa chăng Nhưng đây là một thứ hoàn toàn thắc hẳn. pita đã vẽ lại đấu trường một vài thứ bạn không thể nhận ra ngay nếu chưa từng ở trong đấu trường với cậu Nước rọ vào hang của chúng tôi qua khoe nứt đáy hổ khô cạn một đôi bàn tay của chính cậu đang đào rễ cây những thứ khác thì ai từng xem cũng có thể nhận ra cái sừng bằng vàng tên là conucopia glô đang sắp xếp lại dao trong áo khoác một trong những con mút Mới bớ tóc vàng và đôi mắt xanh lá cây không lẫn vào đâu được của glimmer gầm gừ tiến về phía chúng tôi. Và tôi, tôi ở khắp mọi nơi. Đích trên cây, đập áo vào những hòn đá dưới suối, nằm bất tỉnh giữa một vũng máu và một nơi tôi không biết là đâu. Có thể cậu nhìn ra tôi như thế khi đang bị sốt cao, hiện ra từ làn xương xám bạc. Hệt như màu mắt tôi. Cậu nghĩ sao? Cậu hỏi. Tớ ghét chúng. Tôi đáp, tôi gần như có thể ngửi thấy mùi máu, mùi đất, thứ mùi phi tự nhiên của con mút. Tất cả những gì tớ làm là loay hoay tìm cách quên đấu trường, thế mà cậu lại đưa nó quay lại. Làm sao cậu có thể nhớ những thứ này chính xác như thế? Đêm nào tớ cũng thấy chúng. cậu đáp tôi hiểu ý cậu những cơn ác mộng vốn chẳng xa lại gì với tôi kể cả thời trước đấu trường giờ vẫn ám ảnh tôi trong mỗi giấc ngủ nhưng giấc mơ cũ giấc mơ cha tôi bị nổ tung trong hầm mỏ hiếm khi xuất hiện thay vào đó tôi thấy lại những cảnh tượng đã xảy ra trong đấu trường nỗ lực vô ích của tôi để cứu ru pita chảy máu tưởng đến chết thi thể phù nề của limmer Mơ phân hủy trong tay tôi. Cái chết kinh hoàng của Cato với bể bút, đó là những hình ảnh quen thuộc nhất. Tớ cũng thế, nó có giúp gì không? Việc vẽ ra hết ấy. Tớ không biết, có lẽ mỗi đêm khi đi ngủ, tớ cũng bớt sợ hơn, hoặc là tớ tự nhủ mình như vậy. Cậu đáp, nhưng chúng chẳng đi đâu cả. Có thể chúng sẽ chẳng bao giờ đi, ký ức của Hamid không biến mất. Hamid không bao giờ nói vậy, nhưng tôi chắc chắn đó là lý do ông không muốn ngủ trong bóng tối. Phải, nhưng với tớ, tốt hơn là thức dậy với cây cọ vẽ thay vì con dao trong tay. Cậu nói, vậy cậu ghét chúng thật à? Phải, nhưng chúng rất tuyệt vời, thật đấy. Tôi nói bà đúng thế thật, nhưng tôi không muốn nhìn chúng nữa. Muốn xem tài năng của tớ không? Xinna đã xử lý đâu ra đấy? Pita cười. Để sau Con tàu lắc mình chuyển động và tôi thấy quang cảnh lùi lại phía sau qua cửa sổ. Đi nào, chúng ta sắp tới quận 11 rồi, ngó nghiêng chút đi. chúng tôi tới toa cuối cùng trên tàu, có ghế tựa và ghế bành để ngồi. nhưng điều tuyệt vời là những ô kiểu sổ phía sau nối lên tận nóc tàu, nên bạn có thể bước ra ngoài trong bầu không khí tinh khôi, ngắm khung cảnh trải dài trước mắt, những cánh đồng mênh mông với đàn bò sữa thông dong nhai cỏ, thật khác với quê nhà toàn gỗ là gỗ của chúng tôi. tàu đi hơi chậm lại và tôi cứ tưởng Sắp đến một trạm dừng khác, thì lại thấy những hàng rào hiện lên trước mắt. Cao sừng sững, ít nhất 10 mét, bên trên gắn dây thép gai cực kỳ đáng sợ. Chúng khiến hàng rào ở quận 12 trông như trò trẻ con. Tôi liềm mắt xem xét chân rào. Vốn là một hàng các tấm kim loại khổng lồ. Sẽ không thể nào đào bới gì dưới đó. Không có cơ hội trốn đi săn. Rồi tôi nhìn thấy các đài quan sát. được đặt cách quãng có lính canh trang bị vũ khí hoàn toàn không ăn nhập gì với cánh đồng hoa dại xung quanh quả là khác biệt pita nói ru đã cho tôi ấn tượng rằng luật ở quận 11 được thực thi khắc nghiệt hơn nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được cái gì như thế này giờ thì những cánh đồng hoa bắt đầu trải dài ngút tầm mắt đàn ông đàn bà Trẻ em đội mũ rơm, tránh ánh nắng từ trên trời rọi thẳng xuống, quay về phía chúng tôi, tranh thủ duỗi lưng trong lúc quan sát tàu chúng tôi đi qua. Tôi nhìn thấy vườn cây ăn quả phía xa, tự hỏi đó có phải là nơi ru từng làm việc, thu hái quả từ những cành cây mảnh mai nhất trên ngọn. Những cụm lều nhỏ, nếu so sánh thì nhà ở khu vỉa than còn to hơn nhiều, nhấp nhô đây đó. nhưng đều vắng tanh vắng ngắt. Mọi nhân công chắc đều đã bị huy động trong mùa màng. Cứ hết cánh đồng này đến cánh đồng khác, tôi không có thể hình dung nổi diện tích của quận 11. Cậu nghĩ có bao nhiêu người sống ở đây? Khi ta hỏi, tôi lắc đầu. Ở trường người ta bảo rằng đó là quận lớn, chỉ có vậy, không có con số cụ thể nào về dân số. Nhưng đám trẻ còn xếp hàng cho ngày chiêu quân hàng năm ta vẫn nhìn thấy qua màn hình ấy. Chúng đích thực là hình ảnh đại diện cho những con người thực sự sống ở đây. Họ làm gì? Bốc thăm sơ bộ, chọn ra những người chiến thắng trước khi cuộc chiêu quân diễn ra, và đảm bảo chúng sẽ có mặt trong đám đông. Chính xác là thế nào mà cuối cùng Ru lại phải bước lên sân khấu? Không có ai ngoài tiếng gió đề nghị được thế chỗ em. Tôi bắt đầu cảm thấy chán cảnh tượng minh mông vô tận của nơi này. Khi Effie đến nhắc chúng tôi thay quần áo, tôi không phản đối. Tôi trở về toa của mình cho độ chuẩn bị làm tóc và trang điểm. Sinna bước vào, mang theo chiếc áo trùm màu da cam có họa tiết lá mùa thu. Tôi chợt nghĩ, Pita hẳn sẽ thích màu sắc này biết mấy. Effie tập hợp tôi và Pita lại để rà soát lịch trình trong ngày một lần cuối. Ở một số quận, những người chiến thắng sẽ đi quanh phố trong khi dân chúng hoan hô Nhưng ở quận 11 có lẽ vì chẳng có mấy phố xá các địa điểm ở quá xa nhau hoặc bởi người ta không muốn lãng phí nhân lực giữa mùa vụ Việc ra mắt công chúng được giới hạn trong quảng trường Nó diễn ra ngay trước tòa tư pháp của họ Một khối nhà bằng đá hoa cương khổng lồ Trước đây Có lẽ nó từng là một tòa nhà rất đẹp, nhưng thời gian đã hủy hoại nó. Thậm chí cả trên truyền hình, bạn cũng có thể thấy những cây thường xuân đã phủ đầy mặt tiền nứt vụn, mãi nhà vóng xuống, ngay chính quảng trường cũng được bao quanh bởi những cửa hiệu tiêu điều, hầu hết đều đã bị bỏ hoang. Dù những người giàu có tại quận 11 sống ở đâu, thì đó cũng không phải ở đây. Toàn bộ cuộc trình diễn trước công chúng của chúng tôi được thực hiện ở nơi mà FP gọi là hành lang. Phần mái ngói nhu ra giữa những ô cửa mặt tiền và cầu thang có mái che được đỡ bằng các cuộc trống. Vita và tôi sẽ được giới thiệu. Thị trưởng quận 11 sẽ đọc bài diễn văn ca ngợi chúng tôi và chúng tôi sẽ đáp lại bằng một đoạn cảm ơn được Capitol soạn sẵn. Nếu một người chiến thắng có bất kỳ đồng minh đặc biệt nào trong số những vật tế đã chết, thì việc cho thêm vài lời bình luận cũng là một động thái tốt. Tôi nên nói vài lời về ru, về cả thết nữa. Thật vậy. Nhưng lần nào cố gắng viết ra những lời ấy ở nhà, tôi cũng đều kết thúc với một trang giấy trống, đập lù lù vào mặt. Thật khó để nói về họ mà không trở nên bi lụy. May mắn thay, Pita đã chuẩn bị qua loa, và chỉ cần chỉnh sửa vài từ thì cũng coi như là lời của cả hai chúng tôi. Vào cuối buổi lễ, chúng tôi sẽ được trao một cái gì đó. Và rồi chúng tôi có thể rút lui vào trong tòa thư pháp, nơi bữa tối đặc biệt được phục vụ. Khi con tàu bắt đầu đi vào quận 11, Sina đã chỉnh sửa xong trang phục của tôi, đội giải băng cài đầu màu da cam. Sang màu vàng kim Và cài lại cho chắc lên váy tôi Chiếc ghim chìm húng nhại tôi từng đeo trong đấu trường Không có nhóm lễ tân nào trên sân ga Chỉ có một toán Gồm tám nhân viên trị an Dẫn chúng tôi lên khoang sau Của một chiếc xe bọc sắt Effie khịt mũi Khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng tôi Thật đấy à Các anh tưởng chúng tôi là tội phạm chắc Bà nói Xe thả chúng tôi xuống phía sau tòa tư pháp, chúng tôi vội vã tiến vào trong. Tôi ngửi thấy mùi xào nấu thức ăn thơm nức mũi, nhưng nó không chặn nổi mùi của ẩm mốc và thối rữa Họ không cho chúng tôi thời gian ngó nghiêng khi chúng tôi xếp hàng đi vào cửa trước. Tôi nghe thấy tiếng đồng ca ngoài quảng trường. Ai đó gắn micro lên người tôi, vì ta nắm lấy bàn tay trái của tôi. Thị trưởng đang giới thiệu chúng tôi. Khi cánh cửa khổng lồ khen két mở toang ra. Cười tươi lên! Em phi nói, khuyết chúng tôi một cái, chân chúng tôi bắt đầu tiến lên phía trước. Chính là nơi này đây. Đây là nơi mình phải thuyết phục mọi người rằng mình yêu Pita như nào. Tôi nghĩ, buổi lễ long trọng được lên kế hoạch rất chặt chẽ. Vì thế tôi không biết nên làm như thế nào. Không có thời gian để hôn, nhưng tôi vẫn có thể xoay sở được một nụ hôn. Một tràng vỗ tay vang lên như pháo nổ, nhưng không có phản ứng nào giống như chúng tôi từng nhận được ở thôn Tiếng hò reo, hú vang và huyết sáo. Chúng tôi bước dọc hành lang râm mát, đến hết phần mái che rồi đứng trên bậc chóc lớn nhất của một cầu thang đá cẩm thạch dưới ánh mặt trời gay gắt. Khi mắt đã quen với ánh nắng, tôi thấy những tòa nhà ở quảng trường đã được Trang băng Rôn che đi sự tồi tàn của chúng. Quảng trường đông nghẹt, nhưng nghĩ đi ngẫm lại, thì thấy đó chỉ là một phần nhỏ của những người sống ở đây. Như thường lệ, một cái bục đặc biệt dựng dựng dưới chân sân khấu dành cho gia đình của những vật tế đã chết. Ở bên phía thét, Chỉ có một bà cụ lưng gù và một cô gái cao cao, săn chắc mà tôi đoán là em gái cậu ta. Bên phía Ru, tôi chưa chuẩn bị tinh thần nhìn gia đình Ru. Cha mẹ em, những người mà khuôn mặt vẫn hằn nỗi đau buồn. Năm đứa em nhỏ, trông rất giống em. Những thân hình mạnh dẻ, đôi mắt nâu sáng bừng, các em tạo thành một bầy chim lông thẫm nhỏ bé. tiếng vỗ tay lắng xuống và ông thị trưởng đọc bài diễn văn ca ngợi hai cô bé bước lên với những bó hoa khổng lồ ta đảm nhiệm phần việc nói lời cảm ơn được soạn sẵn và rồi tôi thấy mình cũng mấp máy để kết câu thật may là nhờ mẹ và rim luyện cho nên tôi có thể làm thế trong giấc ngủ pita đã viết sẵn phần lời phát biểu lên trên giấy nhưng cậu không lôi nó ra thay vào đó Cậu phát biểu bằng một giọng điệu mộc mạc và thu hút về chuyện Thét và Ru là hai trong tám người cuối cùng, về chuyện cả hai người họ đã giúp tôi sống sót, vì vậy cũng giúp cậu sống sót, và về chuyện đó là món nợ chúng tôi không bao giờ có thể trả. Và rồi cậu ngập ngừng một lúc trước khi nói thêm điều không được ghi trên giấy, có thể vì cậu nghĩ FV sẽ bắt cậu xóa đi. Không có cách nào bù đắp lại mất mát của mọi người. Nhưng để thể hiện lòng biết ơn, chúng tôi hy vọng hai gia đình ở quận 11 vui lòng cứ mỗi năm lại nhận từ chúng tôi một tháng lương thực trong suốt phần đời còn lại của chúng tôi. Đám đông chỉ biết phản ứng lại bằng vẻ kinh ngạc và những lời thầm thì. Hành động của Pita chưa từng có tiền lệ Tôi thậm chí không biết như thế có hợp lệ không, có lẽ cậu cũng không biết, vì thế cậu chẳng buồn hỏi nhỡ bất hợp lệ thì sao? Về phần các gia đình, họ chỉ kinh ngạc nhìn chúng tôi chân chân, cuộc đời họ đã hoàn toàn thay đổi khi thét và ru chết, nhưng món quà này sẽ thay đổi đời họ thêm lần nữa. Một tháng lương thực, thừa đủ để nuôi sống một gia đình trong một năm, miễn là chúng tôi còn sống. Họ sẽ không lo đói nữa. Tôi nhìn Pita và cậu trao cho tôi một nụ cười buồn. Tôi nghe thấy lời hay mít. Thế là còn tốt đấy. theo khoảnh khắc này, thật không thể tưởng tượng ra tôi có thể làm điều gì tốt đẹp hơn. Món quà, nó quá hoàn hảo. Vì thế, khi tôi kiễng chân hôn cậu, trông chẳng có vẻ gì là miễn cưỡng cả. Ông thị trưởng bước lên trước, treo cho chúng tôi một tấm bằng rất lớn, khiến tôi phải đặt bó hoa xuống để giữ lấy nó. Buổi lễ sắp kết thúc, thì tôi nhận thấy một đứa em gái của Ru đang nhìn tôi chằm chằm. Con bé khoảng 9 tuổi, và gần như bản sao hoàn hảo của Ru. Đến cả cái cách nó đứng, với cánh tay hơi gian ra, đất chấp tin vui sẽ được tặng lương thực. Nó không có vẻ mừng rỡ. Mà cái nhìn của con bé như đang trách móc. Có phải vì tôi đã không cứu được Ru? Không, đó là bởi tôi vẫn chưa cảm ơn em. Tôi nghĩ. Cơn xấu hổ trào lên trong người tôi. Cô bé đã đúng. Sao tôi có thể đứng đây, thụ động và câm lặng, để mà Pita nói năng? Nếu chiến thắng, Ru sẽ không bao giờ để cái chết của tôi rơi vào im lặng. tôi nhớ lại mình đã nhận trách nhiệm phủ hoa lên em trong đấu trường để đảm bảo sự ra đi của em không bị bỏ qua nhưng cử chỉ ấy chỉ là vô nghĩa nếu tôi không làm gì thêm vào lúc này đợi đã tôi leo lên phía trước ôm chặt tấm bằng vào ngực phần thời gian phát biểu của tôi đã hết nhưng tôi phải nói gì đó tôi đã mang nợ quá nhiều và thậm chí Nếu chia sẻ toàn bộ khẩu phần chiến thắng của mình cho các gia đình, thì đó cũng không thể là cái cớ cho phép tôi được im lặng ngày hôm nay. Đợi đã, làm ơn. Tôi không biết bắt đầu như thế nào, nhưng một khi tôi làm được, từ ngữ sẽ buộc ra khỏi môi tôi, như thể chúng đã soạn sẵn trong đầu từ rất lâu rồi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những vật tế của quận 11. Tôi nói, tôi nhìn vào hai người phụ nữ ở bên gia đình Thét. Tôi chỉ nói chuyện với Thét một lần, đủ lâu để anh ấy tha mạng cho tôi. Tôi không biết anh ấy, nhưng luôn kính trọng anh ấy, vì sức mạnh, vì việc chiến đấu trong đấu trường theo quy luật của chính bản thân, chứ không theo luật của bất kỳ ai khác. Nhóm nhà nghề muốn anh ấy tham gia cùng hội ngay từ đầu, nhưng anh ấy không làm vậy. Tôi kính trọng anh ấy vì điều đó. Lần đầu tiên, bà cụ lưng gù, có phải đó là bà của Thép, ngận đầu lên với nụ cười thấp thoáng trên môi. Đám đông giờ chìm trong im lặng. Im lặng tới mức, tôi tự hỏi sao họ có thể làm như vậy được. Chắc họ đều đang nín thở. Tôi quay sang gia đình Ru. Nhưng tôi cảm thấy mình biết rất rõ Ru. Và em luôn ở đây với tôi. Những điều tươi đẹp luôn gợi nhắc về em. Tôi nhìn thấy em trong những bông hoa vàng mọc trên đồng cỏ cạnh nhà. Tôi nhìn thấy em trong bầy chim húng nhại hót trên cây. Và hơn tất cả, tôi thấy em trong em gái tôi, rim Giọng tôi lạc đi, nhưng tôi đã nói gần xong. Cảm ơn con em của mọi người. Tôi hắt cằm về phía đám đông. Và cảm ơn tất cả vì chiếc bánh mì. Tôi đứng đó, thấy mình tan nát và bé nhỏ. Hàng nghìn cặp mắt đổ dồn vào mình. Có một khoảng lặng dài dằn dặt. Rồi đâu đó trong đám đông, ai đó hít sáo lên giao điệu chim húng nhai có bốn nút nhạc của Ru. Giai điệu báo ngày làm việc ở vườn quả đã hết. Giai điệu báo sự an toàn trong đấu trường. Khi tiếng huyết dừng lại, tôi nhìn thấy người huýt sáo một người đàn ông da nhăn nheo mặc chiếc áo sơ mi đỏ bạc màu cùng quần yếm ánh mắt ông gặp ánh mắt tôi điều xảy ra tiếp theo không phải ngẫu nhiên một hành động quá hợp lý để được coi là tự phát bởi nó xảy ra như một hệ quả hoàn hảo tất cả mọi người trong đám đông ấn ba ngón tay giữa của bàn tay trái lên môi và hướng chúng về phía tôi Đó là dấu hiệu của quận 12, là lời từ biệt tôi dành cho Ru trong đấu trường. Nếu tôi chưa từng nói chuyện với Tổng thống Snow, cử chỉ này có thể làm tôi xúc động phát khóc. Nhưng bên tai vẫn văng phẳng mệnh lệnh phải trấn an các quận. Nó làm tôi khiếp sợ. Ông ta sẽ nghĩ gì về sự ca ngợi công khai dành cho cô gái đã chống lại Capitol? Toàn bộ tác động của những gì mình đã làm ập lên tôi. Đó không phải là một hành động cố ý, tôi chỉ muốn thể hiện lòng biết ơn, nhưng tôi đã châm lên một thứ nguy hiểm, một hành động phản kháng từ người dân quận 11. Đây chính xác là thứ mà tôi phải dập tắt. Tôi cố gắng nghĩ ra vài lời nhằm xoa dịu chuyện vừa rồi để phủ nhận nó, nhưng tôi nghe thấy một tiếng rít nhỏ cho thấy micro của tôi đã bị ngắt và ngày thị trưởng đã chiếm lại diễn đàn. Peter và tôi nhận tràng pháo tay cuối cùng. Cậu dẫn tôi tới phía sau cánh cửa, không hề biết đã có sai sót nào xảy ra. Tôi cảm thấy choáng váng phải dừng lại một chút, như có đom đóm nhảy múa trước mắt tôi. Cậu có ổn không? Peter hỏi. Chỉ chóng mặt thôi, mặt trời chói quá. Tôi nói. Tôi thấy bó hoa của cậu. Tớ quên hoa của mình rồi. Tôi thầm thì, để tôi lấy cho. Cậu nói, tớ làm được mà. Tôi đáp, giờ chúng tôi đáng lẽ đã được an toàn bên trong tòa thư pháp, nếu tôi không dừng lại, nếu tôi không để quên hoa, thay vào đó, trong bóng tối của ban công, chúng tôi nhìn thấy mọi thứ. Hai người của đội trị an lôi ông cụ đã huyết xáo đến tận chóp cầu thang, bắt ông quỳ trước đám đông. và bắn thụng đầu ông